người lãnh đạo đoàn hai được biết, nay đoàn kia đã đi khá xa, bèn cho tháo lượm diều cỏ cuỗi và nước và cho đoàn khởi hành. Sau khi đi hai ngày, vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt đỏ, mang theo ống tên, đeo dọc qua súng, áo quần ướt, tóc ướt, đến một cỗ xe do lừa kéo, bánh xe chín đầy bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy, người lãnh đạo hỏi: "Bạn từ phương nào đến?"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 Người này nói như sao? Trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng những nước. Có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy bỏ cỏ, củi và nước cũ đi để cái xe được nhẹ và đi cho mau, chứ làm cho xe mệt nhọc. Nhưng này các bạn, người ấy không phải là bạn của chúng ta, cũng không phải là bà con ruột thịt, làm sao chúng ta có thể tin người ấy được? Chớ vội bỏ các thứ cỏ, củi và nước đã dự trữ từ trước. Hãy cho đoàn lữ hành tiến tới với hàng hóa đã được mang theo. Chúng ta không bỏ đi các vật đang dự trữ từ trước. Thưa bạn dân, những người đánh xe ấy dâng theo lời người lãnh đạo cho đoàn lữ hành tiến tới với những hàng hóa đã mang theo. Đến trạm nghỉ thứ nhất, những người này không thấy cỏ cuội hay nước, đến trạm thứ hai cũng vậy, trạm thứ ba cũng vậy, trạm thứ tư cũng vậy, trạm thứ năm cũng vậy, trạm thứ cũng vậy, trạm thứ bảy cũng vậy. Chúng không thấy cỏ, củi hai nước Nhưng chúng thấy đoàn lứa hành trước Bị lâm vào tai nạn Những người và thú vật Trong đoàn lứa hành kia Chúng thấy các bộ xương Do con dạ soa phi nhân ấy ăn thịt Rồi người lãnh đạo Nói với các người đánh xe Này các bạn, đoàn lứa hành ấy Bị lâm nạn vì bị người lãnh đạo Vua si như vậy hướng dẫn Vậy này các bạn Hãy bỏ đi những vật hạng ít giá trị Của đoàn lứa hành này Hãy đem đi theo những vật hạng đắt giá của đoàn lữ hành kia Thưa bạn dân Những người đánh xe ấy dân theo người lãnh đạo Quăng bỏ đi những vật hạng ít giá trị của đoàn lữ hành của mình Đem đi theo những vật hạng đắt giá của đoàn lữ hành kia Và đi qua bãi sa mạc ấy một cách an toàn Vì được hướng dẫn bởi một vị lãnh đạo sáng suốt Cũng vậy này tôn chủ Người ngu si không có trí sẽ gặp hoàng nạn Vì đã đi tìm kiếm đời sau một cách thiếu suy tư Giống như người lãnh đạo đoàn lứa hành kia Những ai tự nghĩ có thể tin bất cứ điều gì được nghe Sẽ gặp hoạn nạn như những người đánh xe kia Này tôn chủ hãy từ bỏ ác tà kiến ấy Này tôn chủ hãy từ bỏ ác tà kiến ấy Chứ để chúng đưa ngài vào đau khổ bất hạnh lâu dài Dầu tôn giả Kasaba có nói như vậy Tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. D vua Bāsi tadi nước Kosala là vua các nước ngoài đã biết tôi như sao. Tôn chủ Bāsi có quan điểm, có tri kiến như thế này, không có đời sau, không có các loài hóa xanh hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn giả Kasapa, nếu tôi từ bỏ ác kiến ấy, người ta sẽ coi bình tôi như sao? Tôn chủ Bāsi thật là ngu si, kém thông minh chấp kiến một cách sai lầm. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì lừa gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Này Tôn chủ, vậy tôi sẽ kể một ví dụ. Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Thời xưa, có một người nuôi heo đi từ làng của mình đến một làng khác. Ở tại đấy, Ông ta thấy một đống phân khô bị quăng bỏ thấy vậy nó tự nghĩ Đống phân khô khá nhiều bị quăng bỏ đi Có thể làm đồ ăn cho các con heo của ta Vậy ta hãy mang đống phân khô này đi Rồi ông ta trải áo tròn của nó Mang đống phân khô lại Cột thành một gói đặt trên đầu rồi đi Đi giữa đường một cơn mưa lớn trái mùa xảy ra Ông mang bọc phân ấy đi vị nước phân thấm ướt tiết ra và chảy thành giọt. Làm ông lắm phân cho đến đầu móng tay. Mọi người thấy ông liền nói: Ông có thật sự điên, thật sự khùng chăng? Làm sao ông lại mang bọc phân ấy đi? Vị nước phân thấm ướt tiết ra và chảy thành giọt, làm người lắm phân cho đến đầu móng tay. Chính các người mới thật sự điên, chính xác các người mới thật sự khùng. Chính nhờ như thế này, các con heo của tôi mới có đồ ăn. Cũng vậy, này tôn chủ Ngài nói chẳng khác gì ví dụ người mang phân này Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tạ kiến ấy Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tạ kiến ấy Chớ để chúng đưa ngài vào đau khổ bất hạnh lâu dài Dầu tôn giả Kasapa có nói như vậy Tôi cũng không thể từ bỏ ác tạ kiến này Vua Ba sê nước cô Sala, Và vua các nước ngoài đã biết tôi như sao Tôn chủ Bha-ja-si có quan điểm có tri kiến như thế này: Không có đời sau, không có các loài quái sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn giả Kassapa: Nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy, người ta sẽ bình tôi như sau: Tôn chủ bha thật là ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cái sai lầm. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì lừa gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì tự trọng. Nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy Này tôn chủ Vậy tôi sẽ kể một ví dụ Ở đời nhờ ví dụ Một số người có trí Hiểu được ý nghĩa lời nói Thổi xưa Có hai người đánh bạc Đổ con xúc sắc Một con bạc mỗi lần thua Liền ngậm con xúc sắc thất bại Con bạc thứ hai Thấy con bạc ấy mỗi lần thua Liền ngậm con xúc sắc thất bại Thế vậy người này bàn với người kia Này bạn, bạn đã thắng rõ ràng, bạn hãy đưa cho tôi các con xúc xắc để đi làm lễ tế. Thưa bạn dân. Con bạc ấy liền đưa các con xúc xắc cho con bạc kia. Người này bèn lấy thuốc độc thoa vào các con xúc xắc và nói với người kia: "Này bạn, hãy chơi đổ các con xúc xắc." Thưa bạn dân. Con bạc ấy dâng theo lời của con bạc kia. Lần thứ 2 Hai con bạc ấy đổ con xúc sắc. Lần thứ hai, con bạc này mỗi lần thua liền ngậm con xúc sắc thất bại. Con bạc thứ hai, thấy con bạc kia. Lần thứ hai, mỗi lần thua ngậm con xúc sắc thất bại. Thấy vậy, người ấy nói với con bạc kia. Con người không được biết, con xúc sắc được ngậm. Đã được bôi hoa nhiều, giới thuốc độc đốt cháy. Hãy ngậm đi, ngậm đi, con bạc ác độc kia.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 Tôn chủ Bajasi có quan điểm, có tri kiến như thế này Không có đời sau không có các loại quá xanh Hành vi thiện ác, không có quả báo Tôn giả Kaisa Ba Nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sao Tôn chủ Bajasi thật ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy Vì lương gà nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy Này tôn chủ, vậy tôi sẽ kể một ví dụ Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói Thổi xưa, một quốc gia dời đi chỗ khác Một người nói với các bạn thuộc hạ của mình Này các bạn, chúng ta hãy đi đến quốc gia kia Rất có thể chúng ta tìm được tiền bạc của cải Thưa bạn dân Các thuộc hạ dân lời người bạn kia Họ đi đến quốc gia kia và đến một đường làng Họ thấy một đống gai văng bỏ. Thấy vậy, một người bạn nói với các người kia: "Đây là một đống gai văng bỏ, bạn hãy nhóm lại thành một bó, tôi cũng sẽ nhóm lại thành một bó gai. Chúng ta hãy đem hai bó gai đi." Trưa bạn dâng. Người bạn này dứt theo người bạn kia và cột bó gai lại. Họ mang hai bó gai và đi đến một làng khác. Họ thấy một đống dây gai bỏ. Thế vậy một người bạn nói với người kia Đống dây gai quăng bỏ này Thật đúng với điều chúng ta muốn làm Dễ bỏ dây gai ấy Vậy bạn hãy nhóm lại thành một bó dây gai Tôi cũng nhóm lại thành một bó dây gai Chúng ta hãy đem hai bó dây gai ấy đi Này bạn Tôi đem đống gai này từ xa lại Và đống gai được bó buộc kỹ lưỡng Đối với tôi như vậy là vừa đủ Bạn hãy tự biết mà làm Và người bạn trước Quăng bỏ cây gai và lấy đống dây gai Rồi họ đến một con đường làng khác Ở đây họ thấy nhiều dãy gai được quăng bỏ Thế vậy một người bạn nói với người kia Nhiều dãy gai được quăng bỏ này Thật đúng với điều chúng ta muốn làm Với cây gai hoặc với dây gai Vì bạn hãy quăng bỏ bao cây gai Và tôi sẽ quăng bỏ bao dây gai hai chúng ta sẽ mang bao dãy gai này mà đi Này bạn Tôi đem đống dây gai này từ xa lại Và đống gai được buộc bó kỹ lưỡng Đối với tôi như vậy là vừa đủ Bạn hãy tự biết mà làm Và người bạn trước quăng bó dây gai Và lấy bó giải gai Rồi họ đến một con đường khác Ở đây họ thấy nhiều sồ ma được quăng bỏ Sau khi thấy Nhiều giấy sồ ma được quăng bỏ Sau khi thấy Nhiều giấy sồ ma được quăng bỏ Sau khi thấy nhiều cái bông được văng bỏ, sau khi thấy nhiều vải bông được văng bỏ, sau khi thấy nhiều sắt được văng bỏ, sau khi thấy nhiều đồng được văng bỏ, sau khi thấy nhiều thiết được văng bỏ, sau khi thấy nhiều chì được văng bỏ, sau khi thấy nhiều bạc được văng bỏ, sau khi thấy nhiều vàng được văng bỏ. Thấy vậy, một người bạn nói với người bạn kia: Nhiều vàng được quan bỏ này Thật đúng với điều chúng ta muốn làm Với cây gai hay với dây gai Hay với giải sồ ma Hay với cây bông Hay với dây bông Hay với giải bông Hay với sắt Hay với đồng Hay với thiết Hay với trị Hay với bạn Vậy bạn hãy quang bỏ bao cây gai Và tôi sẽ quan bỏ bao bạc Hai chúng ta sẽ mang bao vàng mà đi Này bạn Tôi đem bao cây gai này từ xa lại Và đống gai được bó buộc kỹ lưỡng Đối với tôi như vậy là vừa đủ Bạn hãy tự biết mà làm Và người bạn trước quăng bao bạc Và lấy bao vàng Cả hai về đến làng của mình Người bạn đem bao cây gai về Cha mẹ người ấy không được vui vẻ Vợ con người ấy không được vui vẻ Bạn bè người ấy không được vui vẻ Và do vậy anh ta không được hạnh phúc quan nghĩ Còn người bạn đem bao vàng về Cha mẹ người ấy được vui vẻ Vợ con người ấy được vui vẻ Bạn bè người ấy được vui vẻ Và do vậy người ấy được hạnh phúc quan hỷ Cũng vậy tôn chủ Ngài nói không khác gì Ví dụ người mang bao cây gai Này tôn chủ Hãy từ bỏ ác tạ kiến ấy Này tôn chủ Hãy từ bỏ ác tạ kiến ấy Chứ để chúng đưa ngài vào đau khổ Bất hạnh lâu dài Với các ví dụ đầu tiên Của tôn giả Kasapa Tôi đã quan hỷ thỏa mãn Nhưng tôi muốn nghe những câu hỏi đáp thông minh ấy Vì tôi xem tôn giả Kassaba Như người đáng được đối lập Thật kỳ hiểu thay tôn giả Kassaba Thật kỳ Hữu thay tôn giả Kassaba Tôn giả Kassaba Như một người Dỡ ra vật gì bị che kín Hay như người hướng dẫn cho kẻ bị lạc đường Hay như người đem đèn vào trong phòng tối Cho người có mắt được thấy sắc Cũng vậy Chánh pháp được tôn giả Kassaba Dùng nhiều phương tiện trình bày Tôn giả Kassaba Này con quy y Thế Tôn Gautama quy y Pháp quy y Chúng tỷ Kheo Tăng Tôn giả Kasaba Hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ Từ nay cho đến trọn đời Xin nhận con làm chỗ y chỉ Tôn giả Kasaba Con muốn tổ chức một đại tế đàn Tôn giả Kasaba Hãy dẫn dạy cho con Để con được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài Này Tôn chủ Tại tế đàn nào có trâu bò bị giết Hay các loại sinh vật khác bị giết và những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn, tính tính, niệm, tà định. Này Tôn chủ, tế đàn ấy không đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, không được hoạn bá rộng lớn. Này Tôn chủ, cũng như người làm ruộng đi vào rừng đem theo học giống và cày, và cho một khoảng đất không cày bừa. Không có màu mỡ Giữa những gốc cây chưa được đào lên, người ấy gieo những hạt giống xuống. Những hạt giống ấy bị hư, sức bị thối mục, bị gió và sức nóng phá hại, trái mùa, không có điều kiện thuận tiện và thần mưa không cho mưa đúng thời. Vậy các hạt giống ấy có thể lớn lên, trưởng thành lên và sum se lá lên, hoặc người làm ruộng ấy gặt hái được nhiều kết quả hơn. Tôn giả Kassapa không thể được. Cũng vậy, này Tôn giả Tại tế đàn nào có trâu bò bị giết Hay các loài dây bị giết Hay gà và heo bị giết Hay các loại sinh vật khác bị giết Và những ai tham dự tế đàn ấy Là những vị có tà kiến Tà ti duy tà tinh tấn Tà niềm, tà đình Này tôn chủ, tế đàn ấy Không đem lại quả báo lớn Lợi ích lớn, danh tiếng lớn Không được quảng bá rộng lớn Này tôn chủ, tại tế đàn nào Không có trâu bò bị giết Không có các loại dây bị giết Không có gà và heo bị giết Không có các loại xanh vật khác bị giết Và những ai tham dự tế đàn ấy Là những gì có Chánh kiến Tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp Tránh mạng, chế tinh tấn chánh niệm, Chánh định Này tôn chủ Tế đàn ấy đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn Danh tiếng lớn, được quảng bá rộng lớn Này tôn chủ Cũng như một người làm ruộng Đi vào rừng đem theo hộp giống và cày Và trên một khoảng đất có cày bừa có màu mỡ giữa những gốc cây đã được đào lên. Người ấy gieo những hạt giống xuống, những hạt giống ấy không bị hư sức, không bị thối mục, không bị gió và sức nóng phá hại. Thuận mùa, có điều kiện thuận tiện và thần mưa cho mưa đúng thời. Vậy các hạt giống ấy có thể lớn lên, trưởng thành lên, sum se hoa lá, hoặc người làm ruộng gặt hái được nhiều kết quả hơn. Tôn giả Kasapa thật được như vậy.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 Rồi tôn chủ Ba tổ chức bố thí cho các vị sa môn và la môn Cho những người nghèo, những người vô gia cư, những người ăn mại Trong cuộc bố thí này, các món ăn như thế này được đem cho Như cháo, đồ ăn khuế thải, giải thô với những viền bàn hình tròn Trong cuộc bố thí này, có vị thanh niên tên là Utara bị bỏ qua Khi cuộc bố thí đã xong, vị này nói ngạo như sau Với cuộc bố thí này Ta được gặp tôn chủ Bajashi trong đời này Nhưng không gặp trong đời sau Tôn chủ Bajashi Nghe thanh niên Uttara Sau khi cùng bố thí đã xong Có nói ngạo Với cùng bố thí này Ta được gặp tôn chủ Bajashi trong đời này Nhưng không gặp trong đời sau Điện cho mời thanh niên Uttara và nói Này thân chủ Uttara Có thật chăng Sau khi cùng bố thí đã xong Người có nói ngạo Với cùng bố thí này Ta được gặp tôn chủ baoshi trong đời này nhưng không gặp trong đời sau thật có vậy này tôn chủ này thân hữu U Tại sao sau cùng bố thí như lại nói ngạo như vậy với cuộc bố thí này ta được gặp tôn chủ bao trong đời này nhưng không gặp trong đời sau này thân hữu U có phải chúng ta đi tìm công đức đều trong mong kết quả của cuộc bố thí này tôn chủ trong cuộc bố thí của ngài Các món ăn như thế này được đem cho Như cháo, đồ ăn khuế thải Các món ăn này Ngài không muốn lấy bàn chân của Ngài đụng đến Uống nữa là ăn Giải thô với những nền bằng hình tròn Các thứ giải này Ngài có muốn lấy bàn chân của Ngài đụng đến Uống nữa là mặt Tôn chủ Ngài là người thân Và kính mến của chúng tôi Như thế nào chúng tôi có thể phối hợp Cái gì thân yêu và kính mến Với cái gì không thân yêu Vậy này thân hữu Uttara, hãy phân phát các món ăn giống như các món tôi ăn, hãy phân phát các giải mặt giống như thứ giải mà tôi mặc. Sinh dân tôn chủ Thanh niên Utara nhưng theo lời tôn chủ Bajashi, đem phân phát vì món ăn giống như các món tôn chủ Bajashi ăn, đem phân phát các thứ giải giống như các thứ giải tôn chủ Bajashi mặc. Tôn chủ Bajashi, vì đã bố thí, không được cho hoàng vị, Vì đã bố thí không tự tay mình làm Vì đã bố thí không có suy tư Vì đã bố thí các đồ dần phế thải Sau khi thân hoại mạng chung Được xanh nhập chúng với bốn đại thiên dương Trong cung điện trống không của sê Còn thanh niên bị bỏ qua trong cuộc bố thí này Đã vì bố thí một cách hoàn bị Vì đã bố thí tự tay mình làm Vì đã bố thí có suy tư Vì đã bố thí các đồ không phế thải Sau khi thân hoại mạng chung Được san lên thiện thú giới nhập chúng với chư thiên ở Tam thập Tam Thiên lúc bấy giờ tôn giả gavam party chủ thường hay đi nghỉ trưa trong phương điện trống không của seraka nay thiên tử baoshi đi đón tôn giả ga ba lễ ngài và đứng một bên tôn giả gavam nói với thiên tử baoshi đang đứng một bên và tôn giả cô là tôn chủ bashi Này hiền giả, có phải ngươi có tà kiến như sau: không có đời sau, không có các loại quả sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Và Tôn giả, con có tà kiến như vậy: không có đời sau, không có các loại quả sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Nhưng nhờ Tôn giả Kumara Kasapa, con tự thoát ly ra khỏi ác tà kiến ấy. Này hiền giả, cậu thanh niên Uttara bị bỏ qua trong cuộc bố thí này, được thắt sanh ở đâu? Và Tôn giả Phật Ninh Utatta bị bỏ qua trong cuộc bố thí này, vì đã bố thí một cách hoan bị, vì đã bố thí tự tay mình làm, vì đã bố thí có suy tư, vì đã bố thí các đồ không phế thải, sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở Tam Phật Tam Thiên. Còn con, vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí không có suy tư, vì đã bố thí các đồ phế thải, sau khi thân ngoại mạng chung được sanh nhập chúng với bốn đại thiên dư cung điện trống không của seraka do vậy mà tôn giả ca hãy đi đến thế giới loài người và nói như sau hãy bố thí một cách hoàn bị hãy bố thí với tự tay mình làm hãy bố thí một cách có suy tim hãy bố thí với đồ không phế thải tôn chủ baoshi vì bố thí không Hoà bị vì bố thí không tự tay mình làm vì bố thí không có suy tư vì bố thí các đồ phế thải sau khi thân hoài mạng chung được sanh nhập chúng với bốn đại thiên dương trong cung điện trống không của Serisaka. Còn thanh niên Utatra bị bỏ qua trong cuộc bố thí này, vì đã bố thí một cách hoàn mỹ, vì đã bố thí tự tay mình làm, vì đã bố thí một cách có suy tư, vì đã bố thí các đồ không phế thải. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiên thú thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở Tam thập Tam thiên. Rồi Tôn giả Gavampati đi vào trong thế giới loài người và nói như sau: Hãy bố thí một cách hoàng vị, Hãy bố thí với tự tay mình làm, Hãy bố thí một cách có suy tư, Hãy bố thí các đồ không phế thải. Tôn chủ Paiyasi vì bố thí không hoàng vị, Vì bố thí không tự tay mình làm, Vì bố thí không có suy tư, Vì bố thí với đồ phế thải. Sau khi thân hoại mạng chung, Được sân nhập chúng với bốn đại thiên dương, Trong cung điện trống không của Seri Còn thanh niên Uttara, Bị bỏ qua trong một cuộc bố thí này Vì đã bố thí một cách hoàn bị Vì đã bố thí với tự tay mình làm Vì đã bố thí một cách suy tư Vì đã bố thí với các đồ không khuế thải Sau khi thân hoại mạng chung Được sánh lên thiện thú thiên giới Nhập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên